Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nhưng nếu cô thật sự đang trúng lên mạng thì chính là không muốn giữ thể diện cho mình rồi. Cô mặt cô nàng đỏ bừng lên móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay căng thẳng đến nỗi ngay cả một câu cũng không thốt ra được. Hứa định tham gia mắt lâu như vậy loại phụ nữ hư danh nào mà chưa từng gặp thật ra cũng có không ít người như cô chỉ là anh ấy lời tính toán thôi cũng không muốn phải trần nhưng tôi thì khác. Đôi mắt thầm thúy của trí tinh toan thoi cung khong muon phai tran nhung toi thi khac đoi mat tham thuy co chi tinh gat gao dính chặt trên người cô nàng Trong giọng nói còn mang theo vài phản hùng ác Còn người của tôi Cũng chẳng có đạo đức gì Tốt nhất là cô nên ăn phận một chút cho tôi Mình dễ ân không ngờ anh ta lại nói chuyện Khó nghe như vậy Lúc chỉ tinh ở trong đoàn phim Luôn là người phải phép nhất Phan mẹ ruột của anh ta cũng rất đông Ấn tượng của mọi người đối với anh ta đều là một chàng trai đáng yêu Nếu bộ dạng này của anh ta Mà bị người khác nhìn thấy E rằng sẽ được mở rộng tầm mắt Cô nàng vô cùng bối rối Sắp mà tái nhợt Tôi tôi biết rồi Hứa đình thâm đến tìm trì tinh Vừa bạn thấy mình dễ ăn trở về phòng Anh quan sát trì tinh rồi cười xuyên một tiếng Hẹn hò Hẹn hò cái giám ý trì tinh mở cửa phòng mình Vừa giúp anh giải quyết một cái phiền phức Anh đi báo đáp em thế nào đấy Hứa đình thâm nhớ mày Nói hết sức chân thành Được, là nữa trời game không chửi chú gà nữa Vậy mà trì tinh lại tin là thật Kết quả là vẫn bị hứa đình thâm tàn sát Sau đó còn nhận được một câu Chú quả là lạng phí tiền mạng Chí Đình thật sự muốn lập tức tìm Minh Di Hân lâu trở về để cô nàng thỏa sức tạo sự cãi đồ với Hứa Đình Thâm. Không khí vui vẻ trong đoàn phim lắng xuống. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Tuy cảnh quay của Khương Sơ không nhiều, nhưng cô vẫn đến đoàn phim để học tập kinh nghiệm. Bình thường cô đều tham gia hoạt động khá ít, nên vẫn có thời gian ngồi đợi ở đoàn phim. Trái lại, Hứa Đình Thâm có rất ít thời gian rảnh, chẳng những có rất nhiều hoạt động cần tham gia, mà còn phải quay quảng cáo. Mặc dù vậy, nhưng anh vẫn không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của cả đoàn. Anh cũng không coi chuyện đóng phim Là một công việc khô khăn Ngày nào cũng rất nghiêm túc Không chút lưỡi biếng Cường Sơn ngắm nhìn dáng vẻ của anh Khi đang đắm chìm hoàn toàn trong cảm xúc của nhân vật Ánh mắt chăm chú dính trên người anh Ngay cả với Trần Niệm Niệm vô hai lần Nhưng vẫn chưa lẽ tinh thần Em xem bọn họ quay phim hay xem mỗi hứa định thâm vậy Cường Sơn nắm chặt kịch bản hỏi ngược lại Hai chuyện này có mâu thuẫn hả Trần Niệm Niệm ngăn ở trước mặt cô Nhìn hứa định thâm ít thôi Cô cảm thấy khó hiểu chị là phan có dồ vọng chiếm mộ rất mạnh của anh ta sao? Ừ ai là phan của cậu ta chứ? trần niệm niệm vạn trai nước đưa cho khương sơ người đàn ông hướng đỉnh thăm này có một sức hấp dẫn rất đặc biệt những người phụ nữ bình thường không thể chống lại được vì sự an toàn của em chị đề nghị em tiếp xúc ít với hướng đỉnh thăm thôi tránh bị tên đàn ông kia mê hoặc khương sơ vậy mà nói không phải phan đây không phải che giấu thế là gì trần niệm niệm vì muốn để khương sơ tin tưởng còn đeo một chiếc kính trên sống mũi tay cầm một quyển sách dày trong rất, rất chuyên nghiệp Nhìn vô cùng cạn lời Cương giờ thờ dài Đợi sau này studio có tiền rồi Nhất định phải dẫn Trần Niệm Niệm Đi kiểm tra não mới được Đúng rồi Trần Niệm Niệm lít nhìn điện thoại Chủ nhật này em phát live stream đi Hả? Cương giờ không hiểu Chẳng phải chị bảo studio Đăng mấy tấm ảnh là được rồi sao? Trần Niệm Niệm lắc đầu Chị cảm thấy em hot rồi Cương giờ tự nhiên vừa nghe được câu chuyện cười gì Chị lừa em phát live stream Đúng là ngày càng có thủ đoạn nha. Được rồi, được rồi. em phát được chưa? Đừng lừa em nữa. Trần Niệm Niệm, mình vô tội mà. Chủ nhật, Cương Sơ ta làm khá sớm. Cô bảo Trần Niệm Niệm ra ngoài mua đồ ăn, còn mình thì phát livestream nói chuyện phía với fan. Cương Sơ phát hiện, người xem livestream nhiều hơn mọi ngày một chút, nhưng cô cũng không để ý nhiều. Cương Sơ quay phim với Hứa Đị Thâm cảm thấy thế nào? Có bị gọi dậy nữa không? Chắc là tương ái tương sát nhỉ. Sơ sơ, em rất yêu chị nha. Cường Sơ khen ngợi từ người một, từ đoàn phim, đạo diễn từ cho tới bác gái quét giá, nhưng không hề nhắc đến ba chữ Hứa Đình Thâm, giống như tự động che giấu vậy. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Cường Sơ rời màn hình ra ngoài mở cửa. Cô tưởng chờ niệm niệm mua đồ ăn về, nhưng vừa mở ra thì thấy Hứa Đình Thâm đang đứng dựa lên khung cửa, dáng người tình tế được bao phủ dưới ánh đèn. Đi ăn cùng đi. Vừa hay mấy hôm nay Hứa Đình Thâm không có cảnh quay, khá rảnh hơn trước. Cường Sơ đang vui sướng chuẩn bị chào đón bữa tối của mình khi thấy anh thì bỗng nhiên cảm thấy hoang mang sau đó mới chạm chạm gật đầu cô nhận ra trong phòng vẫn đang phát livestream hoảng ngốt nhanh chóng đóng cửa giờ một tiếng hứa đình thâm còn trước kìa vui mừng đến lúc chiều lại phan hâm mộ xem livestream không ngừng hỏi giọng nói vừa nãy là của ai may mà chỗ này cách xa cửa nên mọi người không nghe rõ vì vậy hứa đình thâm không bị phát hiện cường sơ thở dài một hơi sau đó mặt không đổi sắc mà nghiêm túc nói trợ lý đấy cô bình luận vô cùng sôi nổi Sao hơn nửa đêm rồi mà trợ lý con làm việc sơ sơ, em cũng muốn làm việc sơ sơ nè. Sơ sơ, chị còn thiếu trợ lý không, không cần lương, chị cần hưởng phúc kia thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net